Sau hơn nửa tiếng đồng hồ mới táo được hết trô băng dính nảy ra. Cô tự hồn hẹn nhìn tổ viên, hai người cẩn thận mở cờ tủ lạnh ra. Một mùi hương ngai ngái sụp tặng vào mũi, dịch thể rất nhiều. Tổ viên chỉ có thể cầm chữa múc toàn bộ những thứ này ra. Làm xong những việc này, sắc mặt hai người đều trở nên tá nhợt. Khi đi ra ngoài, trên người vẫn còn ám cái mùi đó. Chúng ta mang mấy tốt này về làm xét nghiệm, vẫn còn đồng nghiệp đang xem xét bên trong.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 Nhưng bây giờ lại trao ra Được vụ án giết người Thằng nhóc đần đồn kia cũng thật ngu ngốc Giết người rồi lại còn giữ trí thể ở trong nhà Nghĩ đến đây là đừng dịp Liên cảm thấy đau đầu Người đàn ông dân giúp kia cũng cảm thấy kỳ lạ Đừng ra tôi thực sự đã xử lý tất cả rồi Chắc chắn không có người nào tra ra dịp hơn được Nhưng bây giờ tôi nghe nói Khi hạ thần phong đi khỏi chỗ chúng ta liền đến thằng cửa hàng bán màu vé Thời gian cũng không xác định được Đừng dịp đứng dậy đi đi lại lại trong phòng Cậu đi sắp xếp Để nó trốn đi Không đúng Đừng dịp nói xong Cậu không thể đi Chắc chắn cảnh sát đã xếp xếp người theo dõi chúng ta Cậu có điện thoại để cho người thức hợp đi Đừng dịp nghĩ một lúc Còn nữa Cậu đi điều tra xem rốt cuộc ai có thể biết rõ ràng dịp hầm giết người như vậy Cảnh sát có thể đến tặng đó Chắc chắn là họ đã có chứng cứ Đúng Cậu đi xem xem Sau khi Hạ Thần Phong rời khỏi nơi này Đã gặp người thế nào Còn gặp cuộc gọi kia Đừng dịp nhớ vừa rồi Mình đã nhìn thấy qua cửa sổ phòng họp Hạ Thần Phong đã nhận một cuộc điện thoại Khi anh đang đứng ở cửa ra vào Sau khi nhận cuộc điện thoại Anh liền đến vòng cửa hàng bán mẫu vé Có phải người gọi điện đến đã nói gì không Đừng dịp nắm chặt quả óc chó trong tay Nếu để ông ta cho ra người tố cáo thành nhóc đinh độn chứa là ai Thì ông ta bắt người đó phải trả giá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 còn anh ta cũng chẳng khá khẩm hơn. mà lúc này đoàn Vinh Biêu cũng ngạc nhiên, hắn cũng không biết bức chân này được vẽ bằng máu người. nói trắng ra là Đoàn Vinh Biêu chính là một tên lưu manh, hắn chỉ là một kẻ môi giới. Hà Thần Phong vẫn chưa ra khỏi bệnh viện, đang nhận được cuộc gọi của Lục Giao, thằng nhóc tiểu Đao kia đã nói cho cô biết chuyện anh bị thương.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 Hàn Thần Phong giữ chặt lục dao Sau đó vấn tay áo của mình lên Lục dao, anh không sao Em xem, đây đều là viết tương ngoài ra Chỉ là nhìn thì trong máu chảy có vẻ nhiều thôi Anh không sao thật mà Lục dao đỏ mắt Cô cánh môi, nhìn cánh tay bị thương kia. Anh không thể nghe em một lần được sao Dường như nghe ra được sự đau lòng và cô đơn của bạn gánh Hạ Thần Phong liền ôm cô Được được, lần sau anh nhất định nghe lời em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 Việc này là em hỏi tổ đau Không liên quan đến anh ấy Trong lòng hạ thần phong hơi khó chịu Lục dao Anh là gì của em Lục dao nhìn anh với vẻ nghi hoạt Cô không hiểu vì sao lúc này Anh lại nói vấn đề này Sao vậy Anh muốn biết anh là gì của em Hai mắt nạn thần phong nhìn thẳng vào lục dao Không cho cô tránh né Lục dao khẽ ngẩng đầu Đối diện với ánh mắt của anh Anh là bạn trai của em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 Lục dao buồn phiền nhìn anh Vậy em gọi anh là anh Phong Sắc mặt Hạ Thần Phong chuyển sang màu đen Đó là mấy người tiểu đau gọi Lục dao cúi đầu mở miệng nói rất nhẹ Thần... Thần Phong Gọi xong hai tiếng này, vân tay của cô liền đỏ lên Hạ Thần Phong vui vẻ, nhếch khóe miệng Anh nhìn cô gái cúi đầu trước mặt À dao lục giao không muốn từ giận thì nghe thấy cái gọi này, ra cả trên người cô đều nổi hết lên, cô trợn mắt nói, chỉ có ông nội em mới gọi em như vậy. hà thần phong cười nói, vậy không phải là rất tốt sao? sau này anh sẽ luôn ở bên em cho đến lúc cuối cùng giống như ông nội em. điều này có nghĩa là người thường ngày không hay nói lời tình tứ, vậy mà đột nhiên nói ra lời tình tứ thì người bình thường chắc chắn là không đỡ được. nếu là trước đây khi nghe được mấy lời nói tụi này, hạ thần phong được cảm thấy kinh thượng. nhưng khi tình yêu đến, anh lại không nhịn được mà muốn nói những lời này. anh muốn để lục giao biết đối với anh cô quan trọng thế nào. lục giao dựa vào lòng hạ thần phong tuy cô thích cảm động nhưng anh đừng đánh trống lảng nữa. anh nói xem nếu như tiểu đao không nói với em, có phải anh định không nói với em đúng không? lục dao chừng mắt, rõ ràng biết cô rất lo lắng nhưng người này vẫn muốn lừa mình. Để nào lừa cô rồi anh sẽ có thể làm cô yên tâm sao Hà Tần Phong sờ mũi Anh đã chuyện chủ đề đi xa như vậy Nhưng Lục Giao vẫn còn quen quần ở phương diện này Lục Giao Em phải biết là yêu cảnh sát chắc chắn là em sẽ phải chịu nhiều thiệt tòi Có thể lúc em cần Nhưng anh không thể luôn ở bên em Có thể anh sẽ gặp chuyện gì đó Hoặc là Nếu như mình gặp phải chuyện bất chắc Bỏ lại một mình Lục Giao Cho dù biết rằng mình làm như vậy là ích kỷ Hạ Thận Phong vẫn muốn để lục giao ở bên mình, nhưng cô bạn gái này của anh lại không giống như người khác. Nếu chỉ là người bình thường, có lẽ anh có thể giấu giếm được. Nhưng cô bạn gái này của anh có bản lĩnh tiên tri, về cơ bản là anh không thể giấu giếm câu chuyện gì cả. Anh thở dài. Được được, sau này có việc gì anh nhất định sẽ nói với em. Lúc này hai người mới chút bỏ được tâm sự. Lục giao cao mày nhìn nhận vết thương. Viết thương có sâu không? Sao anh lại bị thương? Hạ thần phong cười. Chỉ là vết thương ngoài ra, bây giờ bôi thuốc rồi về cơ bản là không sao nữa. Đã bắt được hung thủ rồi, nhưng vẫn còn nghi phạm đang lẩn trốn. Em yên tâm, không sao rồi. Ngay hạ thần phong nói là đã bắt được hung thủ rồi, lục dao cũng yên tâm. Có phải ông chủ kia không? Tướng màu của anh ta không có hung tướng nhưng cũng là người âm tà. Hạ Tần Phong cũng tán thành với lộn giao về điểm này. Cho dù Diệp Hâm không giết người, nhưng anh ta không thể thoát được tội, cất giấu thi tệ và giam giữ người khác. Hơn nữa bây giờ cũng không thể đảm bảo rút cuộc là ai đã giết chết nạn nhân. TV trong bệnh viện đang chiếu tin tức giải trí, hơn nữa còn đang chiếu buổi phỏng vấn Triệu Lập Khôn. Lộn giam đằng đầu lên, liền nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Người dẫn chương trình trong TV đang hỏi Triệu Lập Khôn vấn đề liên quan đến đối tượng lý tưởng, Điện Dinh Tiến hắn cười rất vẻ thâm tình nói với người dẫn chương trình. Thực ra trong lòng tôi đã có người mình thích. Lời này vừa nói ra, đừng nói là người ở bệnh viện tham chương trình này ngớ ra, mà cả người dẫn chương trình ở bên cạnh Trần Lập Khôn cũng ngẩn ra. ngôi Sâm lớn chỗ Lập Khôn à, lời toàn này của anh không khớp với kịch bản của chúng ta. Trời ạ, chúng ta đang phát trực tiếp đó. Người dẫn chương trình nhìn đối diện với ánh mắt cầu cứu. Thế đạo diễn đỏ mặt lên Đây là tin tức độc nhất vô nhị nha Tiếp tục tiếp tục Người dẫn chương trình khôi phục lại về bình thường Anh ta vô thức mở lời Ô thật không biết ai lại may mắn như vậy đây Lục dao cao chặt mày Đột nhiên cô có một cảm giác không lạnh Quả nhiên cảm giác này ngay lập tức được kiểm chứng Giữa ánh mắt ngạc nhiên của mọi người Trời lập khôn nhìn thẳng vào ông kính Chính là người đóng vai diễn lạc tần hoa Lục dao Hạ Thần Phong nhìn Triệu Lập Khôn bằng ánh mắt thâm trầm Sắc mặt Lục Giao cũng trở nên nặng nề Chỉ cần suy nghĩ một chút Cũng biết sau khi tin tức này xuất hiện Lục Giao sẽ phải chịu áp lực lớn như thế nào Trường Lập Khôn có rất nhiều fan hâm mộ Mà những fan hâm mộ này Đa số đều là sinh viên Triệu Lục Khôn Đang học cũng có rất nhiều fan cứng của Triệu Lập Khôn Việc làm của Triệu Lập Khôn hôm nay Chính là mang đến phiền phức cho Lục Giao Hạ Thần Phong cười lạnh một tiếng Em yên tâm đi Việc này để anh giải quyết Ban đầu lục dao muốn tự mình giải quyết Nhưng bây giờ anh đã nói như vậy rồi Thực ra cũng chẳng sao cả Anh ta không làm em tổn thương được đâu Trước đây là bản thân cô không cẩn thận Mới bị mắc bẫy của Triều Lập Khôn Khoảng thời gian này Triều Lập Khôn đã từng nhiều lần gọi điện thoại đến Nhưng lục dao đều trực tiếp ấn tắt máy Em yên tâm Đời vụ án này kết thúc Bên anh và Tiểu Đao cũng điều tra được khá khá rồi Người này quả thật rất đáng nghi Trước đây khi lục giao bị bắt cóc, không tìm được manh mối có ích, nhưng không có nghĩa là Hạ Tầng Phong sẽ không tiếp tục điều tra nữa. Anh chưa bao giờ ngừng công việc tìm kiếm bằng chứng. Tin tức này của triệu Lập Khôn giống như quả bom nổi dưới nước, trực tiếp nổ tung trên mạng. Có rất nhiều bài báo đã được đăng lên trên mạng như Thần Từng Nổi tiếng Mê Mẩn Diễn Viên Dẫn Vai Lạc Thần Hoa, triệu Lập Khôn xác nhận có tình cảm với Hoa Khôi Trường Thanh Hà. Mà vốn diễn Lục Giao cũng gắn nổi tiếng trong trường Trong mấy thức mà diễn đàn của trường lập tức tê liệt Lục Lý Bách nhận điện thoại của Hạ Thần Phong Anh cũng vừa mới nhận được thông báo từ cấp dưới Nếu tin tức này nhắm vào bất cứ nghệ sĩ nào Thì sẽ dễ xử lý hơn rất nhiều Trực tiếp thêm dầu và lửa thôi Nhưng việc này lại xảy ra với Lục Giao khoản nói tới chuyện Lục Giao không phải là nghệ sĩ Trước tiên cô có ơn với Lý Bách Hơn nữa cô còn là bạn gái của Hạ Thần Phong Điểm cuối cùng mới là quan trọng nhất Libeck nhận được điện thoại của Hạ Thần Phong, trong lòng anh chỉ có một âm thanh đó chính là mày kêu đời rồi. Anh hắng giọng, nhanh chóng hít sâu một hơi rồi nhận điện thoại. "Anh Phong, ai? Anh yên tâm, thằng nhóc trộm lập khôn đó đúng là bị ngứa da mà, em sẽ lập tức xử lý." "Đúng đúng, em nhất định sẽ cho anh một câu trả lời vui." Hạ Thần Phong chỉ nói mấy câu đã khiến cho Libeck sợ hết hồn hết vía, anh giây ấn đường bấm số điện thoại của trợ lý. Mã Thắng, lên lệnh ngay với công ty quản lý của trợ lập khôn Dùm bệnh này xuống cho tôi Không cần biết dùng cách gì Còn nữa, dùng toàn bộ việc hợp tác của chúng ta với trợ lập khôn Trong các hoạt động sắp tốt của công ty Đồng Vũ ngồi một mình trong phòng xem tin tức Trong di động, ánh mắt mang theo vẻ hận thù Cô ta cho rằng, lục giao muốn tiến vào giới giải trí Nếu không vì sao lục giao muốn tạo sự cân đan với trợ lập khôn chứ Bây giờ Lý Bách đã chia tay với đồng Vũ rồi Tuy anh cho đồng vũ rất nhiều phí chưa tay, nhưng mấy thứ này đều có giới hạn. Chỉ có ôm lấy lý bách mới có tài nguyên vô tận. Nhưng bây giờ mọi thứ của cô ta đều bị lục giao phá hỏng rồi. Lục giao, cứ cứ chờ mà xem. Tôi sẽ cho cô biết kết cục của việc đắc tội với tôi là như thế nào. Đồng vũ cánh răng, móng tay được chăm chút, trời tốt hoa văn đẹp đẽ, đâm sâu vào lòng bàn tay. Lục giao từ chối lời đề nghị đến nhà của hạ thần phong lúc cô về đến ký túc xá thì trời đã tối muộn nhưng đối hiểu lan vẫn đang cầm điện thoại di động hai đầu lưng mày díu chặt vào nhau thấy lục giao trở về đối hiểu lan vội vội vàng vàng kéo cô vào phòng sau đó cẩn thận nhìn ra bên ngoài có chuyện gì vậy đối hiểu lan biết sau khi lục giao nhận được điện thoại liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài anh ấy bị thương nhè tới đến bệnh viện tôi đâu hỏi chuyện đó tôi đang hỏi chuyện xảy ra trên internet là thế nào triệu lập khôn đó, đó là trợ lập khôn đấy Trong lòng Đỗ Nhổ Lan rất thích động triệu lập khôn là bạch mã hoàng tử Trong lòng của biết bao cô gái Hắn luôn là hình mẫu lý tưởng Trong lòng của nhiều nghệ sĩ nữ Thế mà bây giờ trợ lập khôn lại có thể Nói ra trên sóng truyền hình trực tiếp Rằng mình đã có người trong lòng Hơn nữa người đó lại còn là bạn cùng phòng Quả Đỗ hiểu Lan cô Đỗ hiểu Lan cảm thấy thế giới này Thật huyền diệu Nhưng rất nhanh sau đó Có người có cửa phòng ký tức xá Trong trường có một nhóm fan của trợ lập khôn Lúc này họ đã tìm đến tận ký tú xá Khi tế của nhóm người này rất mạnh mẽ Nếu không phải không thấy lục dao ở phòng Thì chắc chắn họ sẽ không bỏ đi sớm như vậy Khi nghe đến tên trợ lập khôn Trong lòng lục dao cảm thấy hoảng sợ Đừng lo ngày mai chuyện này sẽ được giải quyết Là trợ lập khôn đó Người ta đẹp trai như vậy Cô thật sự không đung động sao Đối hộ nam nhìn lục dao Cẩn thận hỏi Mặc dù Trĩ Tài đối chứng hại kia cũng rất đẹp trai, nhưng tính chất công việc của anh ấy lại nguy hiểm, hơn nữa bây giờ trợ Lập Khôn lại tuyên bố với cả thế giới rằng người ta thích cậu, tôi không thấy cảm động sao? Nếu như đó là Đỗ Diểu Nan, mặc dù cô đã có bạn trai, nhưng một ngôi sao lớn như vậy, đẹp trai như vậy tuyên bố với cả thế giới rằng anh ta thích cô, anh ta không hề quan tâm đến việc mình có thể bị fan quay lưng thì tuyên bố như vậy, trong lòng cô không thể không cảm động được. Lục Dao cau chặt mày, khuôn mặt câu hiện rõ vẻ chán ghét. Tôi không cảm thấy cảm động, ngược lại tôi cảm thấy rất phiền, chán ghét. Đúng, chán ghét. Lục Dao chưa bao giờ cảm thấy chán ghét một người như vậy, cuối cùng bây giờ cũng xuất hiện một người như thế. Hiển nhiên là đối đầu langchain không ngờ mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Ban đầu cũng nghĩ rằng cho dù Lục Dao không cảm động thì cũng sẽ tính ngạc nhiên, nhưng bây giờ câu trả lời của Lục Dao lại là chán ghét. Tại sao? đỗ hiểu lan mở miệng hỏi vẻ khó hiểu lục dao quay đầu lại nhìn đỗ hiểu lan hiểu lan có một số người một số việc chúng ta không thể nhìn bề ngoài ví dụ như cửa hàng bán màu vẽ mà hôm chúng ta đến cậu có nghĩ rằng đó là cửa hàng do một kẻ giết người mở không cậu có nghĩ rằng một ngôi sao đẹp trai đủ tiếng lại là một kẻ bắt cóc không có lẽ vì bị kích thích quá nhiều nên lục dao mới nhất thời mất đi vẻ bình tĩnh vốn có Lục nói xong rồi, Lục Giao mới cảm thấy mình nói lỡ lời Dù sao thì có rất nhiều chuyện Đỗ Hiểu Lan không biết Nên những lời Lục Giao vừa nói Chính là giận cả chém thức Cũng ngẩng đầu lên công mạnh nhìn Đỗ Hiểu Lan Hiểu Lan Vừa rồi tớ Trên khuôn mặt của Đỗ Hiểu Lan tràn ngập vẻ kiếp sợ Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của Lục Giao Nhưng điều càng khiến cũng khiếp sợ hơn là Những lời Lục Giao vừa nói Bởi vì Đỗ Hiểu Lan biết bình thường lục giao không bao giờ nói điều mà cô chưa chắc chắn, bởi vì những lời lục giao nói đều là sự thật. vì vậy anh chủ cửa hàng trông có vẻ rất nhã nhặn ở cửa hàng màu vẽ của mười tiếng hôm nay chính là hung thủ giết người, còn nam tuần đẹp trai trên tivi thì là kẻ bắt cóc. những gì cậu vừa nói đều là thật, trần đập khuôn là kẻ bắt cóc ư? quả nhiên trong tâm của đối diệu lan đặt tờ chuyện này, lục giao nhíu mày, cô không muốn nói. Nhưng đôi mắt vẫn sáng trong đêm tối Và đối hiểu năng khiến cô muốn lảng tránh không được Cho dù thế nào thì hiểu năng Chủ lập quân khôn không phải là loại người vô hại Như phải ngoài của anh ta đâu Đây là điều duy nhất mà lục giao có thể nói bây giờ Phần còn lại thì chỉ có khi có chứng cứ xác thực Mới có thể chứng minh giúp cuộc người này là loại người nào Đối hiểu năng thở dài Lục giao đương nhiên tôi tin phải có lý do gì đó thì cậu mới nói như vậy vậy có phải bây giờ trợ lập khôn nói như vậy là đang nhắm vào cậu không nếu lục dao thực sự đã biết bộ mặt thật của trợ lập khôn vậy thì có phải là bây giờ cô đang rất nguy hiểm hay không lục dao hay là trong khoảng thời gian này cậu đừng ở trong trường học nữa nhóm phan của trợ lập khôn đang rất kích động nếu cậu ở trong trường thì tôi sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm cậu vẫn nên đến nhà của đội trưởng hạ ở đi lục dao nhíu mày Tôi hiểu rằng nói rất có lý, nhưng tầng nhã lúc nào cô cũng phải trốn tránh như vậy. Lúc này, Chu Lập Khôn, người bị lục dao chăn kết, cũng đang bị người quản lý ở bên cạnh hắn nhắc nhở liên tục. Ban đầu, Chu Lập Khôn còn có mấy cái hợp đồng, nhưng bây giờ đột nhiên lại nhận được thông báo dừng hợp tác, đây chính là phiền phức do Chu Lập Khôn nói lung tung trên sóng truyền hình trực tiếp mang lại. Lập Khôn, cậu có biết cậu vừa gây ra rắc rối lớn như thế nào không? Cô Lục Giao kia chính là người được lý tổng của tập đoàn tinh thần bảo vệ Cậu chọn ai không chọn, lại chọn cô ta Trong mắt của người quản lý Mặc dù khi bộ phim di Tuyên Truyền được phát sóng Lục Giao nổi tiếng trong một khoảng thời gian Nhưng cô gái này không phải là một nghệ sĩ Sau khi bộ phim này được phát sóng Căn bản là không có chủ đề bàn tán nào nữa Việc cố ý tạo tin đồn, cặp đôi với một người không nổi tiếng Chẳng có ích gì với trường lập khôn cả Hướng chi bây giờ, vấn đề này xảy ra Anh thật sự không hiểu nghệ sĩ của mình đang nghĩ gì nữa Trường Lập Khôn nhìn tài khoản quây bộ trên màn hình điện thoại Tài khoản quây bộ này của Lục Giao mới được lập ngày hôm nay Hạnh nhất mép cười khi nhìn thấy cái tên Lục Hạo, Không hề quan tâm người quản lý của mình đang nói gì Cô anh trông rất đáng yêu mà đúng không Anh yên tâm đi Sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu Trường Lập Khôn nghĩ Mặc dù Lục Giao được Lý Bách bảo vệ Nhưng dù sao anh ta cũng là một doanh nhân, sẽ không tự chốt rắc tối vào mình chỉ vì một nhân viên dưới quyền. Ý nghĩa này của trợ lập khôn vừa xuất hiện, không được bao lâu thì điện thoại của người quản lý vang lên. Của điện thoại đó khiến về mặt anh ta từ bất lực chuyển sang tán nhật. Được, được, được, tôi sẽ xử lý ngay. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, sắc mặt của người quản lý trông tán nhật hẳn đi, anh ta chụp lấy điện thoại của trợ lập khôn. Bây giờ anh ta không cần phải thay xáo với nghệ sĩ của mình nữa Ông chủ cả công ty vừa gọi điện khiến trách anh ta một trận Phải biết rằng, kể từ khi trợ lập khôn trở nên nổi tiếng địa vị của người quản lý là anh ta đây Trong công ty lúc nào cũng ở trên cao Người bình thường đều phải nhìn sắc mặt của anh ta Nhưng bây giờ ông chủ, người luôn cười hì với anh ta Lại chửi ẩm lên, muốn anh ta phải đưa ra một lời giải thích ngay lập tức Vừa nãy, tớ mắng cười trong điện thoại to như vậy Bản thân Chợ Lập Khôn cũng nghe thấy sự sắp xếp của công ty Nhưng cũng chẳng thèm quan tâm đến những chuyện này Khi điện thoại di động của triệu Lập Khôn Bị người quản lý lấy đi Thì một chiếc điện thoại di động màu đen khác của hắn Cũng giao lên Khi nhìn thấy tên người gọi Nụ cười trên khuôn mặt của triệu Lập Khôn nhạt dần Nhìn bên ngoài đã có một nhóm đông người tụ tập lại triệu Lập Khôn đứng lên Cầm điện thoại di động đi vào trong phòng Anh Tam triệu Lập Khôn nhận cuộc gọi Cười lên tiếng chào hỏi Tâm Giao ngồi trên cái sofa, trong máy tính bằng ở bên cạnh đang phát tin tức của Trời Lập Khôn. Ông ta càng dũng mày và cầm ly rượu vang lên. À Khôn, cậu có những lời trước kia của tôi nói với cậu là gió tôi bên tai à? Trước kia, sau khi lục dao bị gây của bọn họ phát hiện, thầy đã từng nói, nếu lục giao không gây cản trở đường đi của bọn họ nữa, thì bọn họ có thể không động đến cô. Nhưng thằng em này lại không ngoan ngoãn nghe lời, cứ muốn gây chuyện với người này. Trời lập khôn lại còn bắt cóc cô ta Nếu không phải thầy ra tay kịp thời Cắt cái đuôi đằng sau Thì hạ thần phong đã tìm thấy manh mối rồi Trời lập khôn Cảm thấy đàn anh và thầy của mình Đều lo lắng thái quá Hắn cho rằng lục giao chỉ là một cô nhóc xinh đẹp Có gì lợi hại đâu Nếu thật sự lợi hại Thì sao lại bị hắn bắt cóc được Trời lập khôn chỉ muốn thử Và muốn cho lục giao hiểu rằng Nếu hắn muốn làm gì đó Thì đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay ào khôn, tốt nhất là cậu ngoan ngoãn nghe theo lời của thầy. nếu không xảy ra chuyện gì thì cậu biết rồi đấy. Tam gia không nói gì thêm. dù sao thì ông ta cũng hiểu rất rõ tính cách của triệu lập khôn. càng không cho cậu ta làm thì cậu ta càng muốn làm. tắt điện thoại. Tam gia nhìn triệu lập khôn trên màn hình máy tính bảng, trong mắt ông ta có ý cười. triệu lập khôn, chắc chắn đây là một đêm không ngủ. Vào lúc dạng sáng, tài khoản của triệu Lập Khôn đăng một bài giải thích, nội dung đại khái của bài đăng đó là điều tôi vừa nói trong buổi phát sóng trực tiếp là sự thật, nhưng mỗi người lý tưởng của hắn lại là lạc thần hoa do lục sao đóng. Mỗi người lý tưởng là từ các nghệ sĩ hay thích dùng, có đôi khi chỉ muốn tạo tin đồn để mọi người ghép họ thành một đôi gì đó. Sau khi bài giải thích này được đăng lên, đúng là đã có rất nhiều fan đã dần dần bình tĩnh lại. Nhưng vẫn còn rất nhiều fan cuồng, đơn cuồng đến mức mà Quê Bô của Lục Giao bày tỏ sự phấn nộ. Quê Bô mới được đăng ký và ngày hôm nay, Quả Lục Giao lên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Số người bấm follow lên đến hơn một triệu, trở thành một người nổi tiếng trong thời gian nhanh nhất. Buồn cười là ảnh đại diện của Lục Giao, vẫn là bức ảnh một bông hoa dài bên đường mà cô tiện tay chụp. Khi trộn lập khôn đăng tải lời giải thích lên, đột nhiên có một tài khoản Quê Bô lớn lên tiếng chưa tiếp đầy lục giao người đang đứng bên bờ vực xuống dưới tài khoản về lên đó thông tin lục giao là một cô gái có hành vi không đứng đắn lại còn chen chân vào chuyện tình cảm của lý bách và đồng vũ nếu mới nhận được vai lạc thần hoa trong phim truyền hình của trần hoa lục giao chính là người đi cửa sau cô gái này căn bản không biết diễn xuất cô ta quyến rũ đạo diễn trần hoa ở phim trường khiến đạo diễn trần hoa phá lệ vì cô ta biến lạc thần hoa ban đầu thành nhân vật cơm biết cô ta chỉ cần tạo dáng rồi quay là được Tin tức này giống như một quả bom nổ dưới nước. Phải biết rằng, lúc trước khi chuyện tình cảm của Đồng Vũ và Lê Bách bị phanh phui chưa được bao lâu, tập đoàn tinh thần liền đứng ra trực tiếp phủ nhận. Và tin tức đó thật sự đã đặt lục dao lên đầu sóng ngọn gió. Lúc lục dao nhìn thấy tin tức này đã là buổi tối, hai đầu lúc mày nhíu chặt vào nhau. Cô do dự một lúc, dù gửi cho Hạ tần Phong một tin nhắn nói rằng cô sẽ đến nơi chỗ của anh ở một thời gian. Những lời mà Đỗ Dũ Lan nói lúc trước Không hề sai Ở trong trường học quá hốn tạp Em rằng ngày mai sẽ có một nhóm người Bao vây lục giao Hạ Tần Phong vẫn ở trong cuộc cảnh sát Khi nhận được tin nhắn anh liền nhắn lại ngay Nói là sáng sớm mai sẽ qua đón cô Lục giao vào Weibo Đúng lúc thấy trận thái quả Trần Hoa và lý Bách Trần Hoa viết Không ngờ lại có người nói Có thể đi cờ sau của Trần Hoa tôi Đây là lời nói của loại chó điên gì vậy chỗ tôi, tôi không có cửa sau chỉ có lỗ chó các bạn muốn đi thử không? so với trần hoa không kiềm chế được thì lý bách lại khéo léo hơn rất nhiều lý bách biết lục giao là nhân viên phòng kiến trúc của công ty chúng tôi đối với những bình luận sai sự thật trên mạng về cô lục giao tập đoàn tinh thần sẽ áp dụng các biện pháp pháp lý Nhớ nhận thư lục giao khẽ mỉm cười cô cảm thấy rất ấm lòng vì hành động của hai người này Cô lần lượt ấn nút theo dõi hai người, rất nhanh sau đó, Lục Giao đã nhận được tin nhắn của Trần Hoa. Cô Lục yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết giúp cô, cô không cần phải bận tâm về chuyện này đâu. Trần Hoa rất tích cực, phải biết rằng vừa nãy anh ta nhận được điện thoại của Lý Bách nói rằng bây giờ Lục Giao là bạn cánh của Hạ Thần Phong. Mặc dù cảm thấy rất không cam lòng, khi nữ thần mình vừa mới để ý bị người khác cướp đi. Nhưng nếu đối phương là Hạ Thần Phong thì Trần Hoa chỉ có thể vừa cười vừa khóc chúc phúc cho hai người thôi. Bởi vì mình ép Lục Giao quay phim nên cô mới chọc phải kẻ điên đó. Nếu Hạ Thần Phong truy cứu trách nhiệm thì sợ rằng Trần Hoa sẽ không có trái cây ngon để ăn nữa. Cho nên đây là lần đầu tiên Trần Hoa đứng ra bảo vệ một người. Sao anh có thể để cho đám người đó bắt nạt chị dâu của mình được? Lục Giao còn chưa trả lời, Trần Hoa lại gửi thêm tin nhắn. Cô Lục Cô nên chọn lúc thích hợp lên tiếng giải thích. Có hậu quả gì thì cứ để chúng tôi gánh là được. Lên tiếng, Lục Giao nhìn trước đèn bàn trên bàn học của mình. Cô ngập ngừng và trả lời một chữ. Được. Không lâu sau đó, trên Weibo quản nữ chính trong chuyện này, Lục Giao xuất hiện một trạng thái mới. Đó cũng là trạng thái đầu tiên của cô trên Weibo. Năm Ước Chủ, Tháng Quý Mùi, Ngày Tân Hợi. Năm Âm, Tháng Dương, Ngày Âm Dương Thời. Tổ nghiệp phiêu bạc. Cha mẹ vô vi Thậm chí cha mẹ còn phạm tội hình sự Vợ chồng tiên khách Dòng trạng thái đó Nhìn thì có vẻ rất thần thông, Nhưng phần lớn cư dân mạng Vẫn phát huy được trí tuệ cao siêu của họ Trời ơi Đây là một câu đoán mình đơn giản Cô gái tên lục sao này là ai vậy Khoan đã đây là thời vận của ai mới được chứ Cảm ơn người thủ đổi lịch âm sang lịch dương Ngày 11 tháng 7 năm 1985 Đây Đây chẳng phải là ngày sinh của trợ lực khôn sao sau đó nhìn đoạn đoán mạnh ai cũng chỉ nhìn câu cuối cùng khắc cha khắc mẹ lại còn khắc vợ chơi đây chính là chủng người trên sát cô tinh đó mọi người ai cũng nhìn vào những lời đó và nghĩ rằng hình như đúng là cha mẹ của trợ lập khôn đã có đời từ khi hắn còn nhỏ cho nên đây là sự thật Trên sát cô tinh tức là cứ gần ai là người đó chết câu khắc vợ cuối cùng chưa mới là một đoàn mạnh vô số Phan ghen đều đang có trợ lập khôn là ông chồng quốc dân đương nhiên hầu hết mọi người đều nghĩ rằng lục giao nói linh tinh họ tức giận trừ đùa nói cô đang nguyên ruộng người khác trần hoa vốn đang nằm trên giường uống nước nhưng sau khi nhìn thấy dòng trạng thái của lục giao một ngụm nước cứ thế phun thẳng ra ngoài hả Khắc bơ ha, ha ha ha trần hoa cười không để ý đến chuyện chân bị ướt anh ta cầm điện thoại lên và đăng trạng thái trần hoa viết thầy lục Hôm nào thầy xem cho tôi một vẻ với đi Xem chúng tôi xem phim điện ảnh của tôi có đoạt giải thưởng gì không Cảm cho đó là chia giảng bài viết của lục hào Cơn bão mặn đã lệch ra khỏi hướng ban đầu Vì dòng trận thánh này của lục dao Còn Hạ thần Phong thì vào sáng sớm đã đưa lục dao về chỗ ở của mình Anh nhìn lục dao cả đêm ngủ không ngon Hôm nay em nghỉ ngơi cho khỏe đi vụ án này cũng sắp kết thúc rồi Khi nào vụ án kết thúc chúng ta sẽ đi ra ngoài cho khuyết quả Đừng quan tâm chuyện trên mạng. Vào đêm qua, cảnh sát đã tìm ra nơi ở của Diệp Hâm, giờ họ đã bắt được anh ta. Lục Giao nhìn cánh tay của Hạ Thần Phong. Anh cũng phải chú ý đến tay mình một chút, em không sao? Dù sao thì Lục Dao cũng không hay lên mạng lắm, bởi vì ở trường có khá nhiều người biết cô, nên cô mới chuyển giao khỏi ký túc xá của trường. Giờ Lục Dao đã có thể yên tâm nghỉ ngơi ở chỗ ở của Hạ Thần Phong. Hạ Thần Phong xoa đầu Lục Dao, bây giờ anh đang rất vội phải đến bệnh viện ngay lập tức người đàn ông bị bắt ngày hôm qua bây giờ đã tỉnh lại anh phải nhanh chóng đi lấy khẩu cung hầu từ đứng ở cửa phòng bệnh chờ hạ thần phong thấy anh đến liền lập tức đi về phía trước người ở bên trong đã ổn định rồi anh ta tên là đinh qua là người mất tích vào ba năm trước người nhà của anh ta nói anh ta có vấn đề về tâm thần hạ thần phong nhìn tài liệu Báo cho gia đình của anh ta chưa? Về mặt của hậu tử trở nên khó coi Em đã thông báo rồi Người nhà anh ta vừa đến Nhưng thái độ thì không tốt lắm Hạ thần phong hơi sừng sút Nhưng sau đó anh vẫn gật đầu Người đàn ông này là người mắc bệnh tâm thần Vì vậy ngay cả khi hạ thần phong muốn thẩm vấn anh ta Thì cũng phải chờ người giám hộ của anh ta đến Thì mới có thể thẩm vấn được Nhìn chung là đã xác nhận được Danh tính của nạn nhân Tên là Phùng Vũ Tình nước trước đến thành phố tô châu làm nhân viên quả cửa hàng bắn màu vẽ gia đình quả cô ấy không biết cô ấy đã mất tích đã thông báo cho người nhà cô ấy chưa? Khâu Tường nhìn vào điện thoại di động trên màn hình hiện lên một tin nhắn của đồng nghiệp trong cuộc mới gửi đến. Tào đau gửi tin nhắn đến nói người nhà quả Phùng Vũ Tình đã đến rồi. Hạ Thần Phong gật đầu rồi quay lại nhìn phòng bệnh. Dịp hâm đâu? Ôi đừng nói đến nữa. Tiến cáo giả đừng Diệp thuê một tên quân đồ đi tìm Diệp Hâm, nhưng không ngờ Diệp Hâm cũng là một thằng nhóc hỗn sực, cậu ta lại đi cãi nhau với tên côn đồ đó. Nửa đêm nửa hôm rồi còn không ngủ, cả nhau âm biến đánh thức nhà bên cạnh. Lúc này tung tích của cậu ta đã bị bại lộ, các anh em trong cục đang đuổi theo cậu ta. Hạ Tần Phong không ngờ rằng Diệp Hâm lại là một kẻ tầm thường như vậy. Ban đầu anh còn cho rằng phải tốn nhiều sức lực mới bắt được cậu ta, nhưng thật không ngờ rằng mình lại có được một manh mối sớm như vậy. Nhưng đây cũng là chuyện tốt đối với bọn họ, tìm được khung thủ gây án sớm bao nhiêu, thì vụ án sẽ được phá sớm bấy nhiêu. Vụ án đã đi vào giai đoạn nước rút, và lần này thì Phương Phong thực sự xong đời. Bởi vì dưng liếu đến vụ án mạng này, nên toàn bộ bức tranh trước đây của anh ta đều bị tịch thu, mở số tiền tồn thất lớn đến mức anh ta có tám ra bại sản thì cũng không trả hết được. Nhớ xử lý chuyện của Phương Phong cho tốt, còn bây giờ tôi đi gặp người giám hộ của Đinh Khoa. Hà Thần Phong đẩy cửa bước vào một căn phòng nhỏ ở bệnh viện. Đây là căn phòng chỉ có bác sĩ trực ca đêm mới được sử dụng. Bây giờ vừa may đang trống. Một người phụ nữ trung niên ngồi ở một bên với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, tay cầm một cốc nước nóng. Thấy Hạ Thần Phong đi vào, bà chỉ nước mắt nhìn anh. Đinh Tuyết đúng không? Hà Thần Phong nhìn xuống tập tài liệu, đi về phía sau và làm việc và ngồi vào chỗ của mình. Đúng. Đinh Tuyết nhìn Hạ Thần Phong Xoay người lại ngồi với vẻ ngay ngắn hơn một chút Tôi nói này đồng chí cảnh sát Hai ba năm trước Đinh Khoa đã bỏ nhà đi Ngay cả ông bà trong nhà qua đời cũng không về Từ đâu nhà họ đến chúng tôi đã không nhận nó rồi Hạ Thần Phong nhìn Đinh Tuyết Bà Đinh Trước cần bà vẫn chưa nắm rõ được tình hình Ngày hôm nay chúng tôi gọi bà đến không phải vì mâu tuấn trong gia đình bà Đinh Tuyết nhăn mặt lại Khi sắp gọi bà đến, ban đầu bà không muốn đến, nhưng chồng mình lại khuyên bảo, nói dù sao thì nhà họ Đinh cũng chỉ có một đứa con trai, bố vợ trước khi chết cũng nhớ đến đứa con này. "Vậy là vì việc gì?" "Gia đình bà có biết chuyện Đinh Quang có vấn đề về tâm thần không?" Đinh Tuyết thở dài. "Biết, trước đây gia đình tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền để chữa bệnh cho nó, nhưng lúc không lên cơn thì có vẻ rất tốt, không có vấn đề gì cả." nhưng một khi lên cơn thì nó đúng trở thành một người khác rất đáng sợ nó bị bệnh ra ngoài luôn bị mọi người chỉ chỉ trò trò nên tinh tình của nó càng trở nên quái đản thằng ngày chỉ ngồi ở nhà vết tranh gia đình chúng tôi đều đã vay mượn những người thân xung quanh Sau đó bình tình của nó cũng đỡ hơn trước rất nhiều đấu chí cảnh sát có phải non lên cơn rồi gây nói chuyện gì không lúc trước khi đình qua lên cơn quả thực là đã từng đánh người hàng xóm bị thương lẽ nào bây giờ lại lên cơn cho nên cảnh sát mới tìm đến bà Đinh Thuyết lo lắng nhìn Hạ Thần Phong ở phía đối diện Mặc dù bà không muốn gặp lại người em trai này của mình Nhưng bây giờ chồng bà nói rất đúng Đinh Thuyết là người duy nhất có quan hệ huyết thống với mình Không thể muốn mặc kệ là mặc kệ được Hôm qua chúng tôi đã tìm thấy Đinh Thuyết trong một tầng hầm Tầng hầm Đinh Thuyết không hiểu vì sao cảnh sát lại tìm thấy Đinh Thuyết ở dưới tầng hầm Bà còn đang nghĩ cho dù Đinh Thuyết bỏ nhà ra đi Thì cũng sẽ không ở dưới tầng hầm Chúng tôi tìm thấy Đinh Khoa thì tâm trạng lúc đó của anh ta rất không ổn định, thời gian anh ta bị giam cầm dưới hầm là khoảng 2 năm. Kết quả kiểm tra sức khỏe của Đinh Khoa đã có rồi, tình trạng không được tốt cho lắm, bởi vì căn bệnh của anh ta không được điều trị hiệu quả, hơn nữa còn bị nhốt trong thời gian dài, nên với cơ bản thì thời gian anh ta tỉnh táo rất ít. Đinh Tuyết buồn miệng, bà vẫn luôn nghĩ rằng Đinh Khoa không muốn về nhà, nhưng lại không ngờ rằng không phải là Đinh Khoa không muốn về nhà mà là bị người ta giam cầm. Sao lại có chuyện như vậy chứ? Đinh tuyết không hiểu tại sao Đinh Khoa lại bị người ta giam cầm Em trai bà chỉ là một người bình thường Thậm chí còn là một con bệnh tâm thần Rốt cuộc là ai mà lại tăng tận lưng tâm đến mức muốn bắt cậu ta, nhốt cậu ta lại Hạ thần phong đang định nói cái gì đó hầu tử đã mở cửa Đinh Khoa tỉnh rồi ạ Hạ thần phong quay đầu lại nhìn Đinh tuyết đang kích động Bà Đinh Chúng tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau sau Hạ Thần Phong ra khỏi căn phòng nhỏ Vành mắt của Đinh Tuyết cũng đã đỏ hoe Bao nhiêu năm nay Chẳng lẽ bà đã trách nhầm em trai mình sao Tóc của Đinh Qua đã được bác sĩ cắt dựa Mặc dù nhìn không được gọn gàng lắm Nhưng còn hơn dáng vẻ trước đây Hạ Thần Phong nhìn thấy ở dưới tầng hầm Dáng vẻ này có thể được coi là dáng vẻ của một người bình thường Đinh Qua nhìn những người bước vào Lúc này Hạ Thần Phong mới nhìn rõ khuôn mặt của anh ta xung quanh má cao, hai mắt đã trũng sâu nhưng nơi mắt đặc biệt sáng. Tôi chính là người giết vũ tình. Đây là câu đầu tiên Đinh Quan nói. Nói xong câu đó, dường như anh ta thở phào một hơi. Tôi đã giết vũ tình. Ban đầu tôi chỉ muốn mình chết, nhưng Diệp hâm lại xích tôi lại. Trước đây tôi luôn sống ở đó. Diệp hâm nốt anh lại để làm gì? Khi nghe thấy câu hỏi của Hạ Thần Phong, Đinh Quan liền mỉm cười còn có thể vì cái gì nữa? chẳng phải vì mấy bức tranh bị hỏng sao? trước đây người nhà của đinh qua vì muốn chữa bệnh cho anh ta nên đã nợ một khoản tiền lớn. trong lúc vô tình đinh qua thấy có người muốn mua bức tranh mà mình đăng lên internet, vì vậy anh ta liền đi ra ngoài. mặc dù dập hâm thực sự là một kẻ hỗn láo, nhưng khả năng giam định tranh của anh ta xứng đáng được người khác khen ngợi. lần đầu tiên hợp tác với dập hâm, đúng là đinh qua đã kiếm được một khoản tiền. Nhưng cũng chỉ có mấy chục nghìn tệ. khi Đinh Qua nhìn thấy tin tức về Phương Phong, biết được giá của các bức tranh trước đây của mình, thì anh ta liền đi tìm Diệp Hâm. từ điều đó, Đinh Qua không bao giờ trở về được nữa. Hạ Thần Phong lắng nghe xong, thì khẽ cau mày. tức là Diệp Hâm vì lợi nhuận nên mới nhốt anh gửi rất từng ngầm vẽ tranh. Đinh Qua trầm mặc. tôi từng muốn từ chối, nhưng đằng sau Diệp Hâm còn có nhà họ Đường, tôi không dám. Tôi sợ sẽ liên lụy đến bố tôi và chị gái tôi. Hạ Thần Phong không biết nên nói cho Đinh Qua biết rằng, Trong khoảng thời gian anh ta bị nhốt thì bố anh ta đã qua đời như thế nào? Về nạn nhân có quan niệm như thế nào với anh? Tại sao anh lại muốn giết cô ấy? Những thứ dùng để quay phim như camera, Hạ Thần Phong đã lắp đặt cả đội. Khoảng thời gian Đinh Qua tỉnh táo không nhiều, Cho nên phải nhân dịp này để ghi chấp lại. Vô tình... Khuôn mặt Đinh Khoa hiện lên và đau khổ. Tôi luôn bị dịp hâm nhốt tầng hầm. Có một lần vô Tình nhìn thấy tôi. ban đầu cô ấy muốn báo cảnh sát giúp tôi. Nhưng tôi sợ hắn ta sẽ làm tổn thương đến người nhà của tôi. vô Tình là một người rất hiền lành. Lúc phát hiện ra Đinh Khoa, cô luôn nhân lúc dịp hâm không chú ý, liền đi xuống chăm sóc cho anh ta. Nó cho anh ta biết phong cảnh bên ngoài còn mang một ít đồ ăn ngon đến. Trong khoảng thời gian đó, Đinh Khoa rất ít khi lên cơn, Và những bức tranh của anh ta bắt đầu thay đổi theo chủ hướng có hy vọng vào cuộc sống, vẽ ra các tác phẩm ngập tràn ánh nắng và hy vọng. Nhưng Diệp Hâm nhanh chóng phát hiện ra điều tốt đẹp đó. Để kiểm soát Diệp Hâm tốt hơn, anh ta coi phùng vũ tình thành quân cờ của mình. Sau khi Diệp Hâm phát hiện ra, anh ta liền nước vũ tình ở bên dưới. Chúng tôi đã nghĩ mọi chuyện như vậy là hết, cho nên chúng tôi chọn cách tự tử. Nói đến đây Đinh Khoa không hé lộ một nét mặt dư thừa nào Vậy tại sao cuối cùng lại chỉ có một mình phùng vũ tưởng chết Giập Hâm đóng vai trò gì trong chuyện này Hạ Tần Phong hiểu rằng đây chính là thời điểm mấu chốt Khi cô ấy rút dao ra thì Giập Hâm đến Chúng tôi không ngờ rằng máu có thể chạy liên tục ra từ cái lỗ nhỏ đó Đinh Khoa nhìn hai bàn tay của mình Giập Hâm đe dọa tôi Nếu tôi chết Thì bố tôi và chị gái của tôi cũng sẽ chết cùng tôi Sau đó tôi lên cơn Đến lúc tôi tỉnh lại Tỉnh lại lần nữa Thì vô tình đã bị người ta trao lên nóc nhà Máu chảy nhỏ từng giọt xuống ru xu, Và bức tranh cứ như vậy được hoàn thành Hà Thần Phong ra khỏi phòng bệnh Bệnh tình quả Đinh Khoa rất nghiêm trọng Với cơ bản anh ta chỉ có thể tỉnh táo trong vòng nửa tiếng Sau đó sẽ rơi vào trạng thái mơ hồ Đinh Thuyết chờ ở bên ngoài Hai mắt đỏ hoe. Vừa nãy cảnh sát đã nói với bà tình trạng của em trai mình, bà khóc không thành tiếng. Tôi sai rồi, tôi không nên nghi ngờ nó. Nếu như tôi sớm đi báo cảnh sát rằng nó mất tích, thì nó sẽ không bị nhốt ở chỗ đó lâu như vậy. Nếu đinh quang có thể ra khỏi đó sớm một chút, có lẽ anh ta đã có thể gặp được mặt bố mình lần cuối, có lẽ cũng sẽ không vướng vào tội giết người. Mọi chuyện đều là vì cái tính ích kỷ tự cho mình là đúng của bà. Đinh Tuyết khóc rất thương tâm bằng người phịch xuống đất khóc không thành tiếng, dường như là bà sợ nếu khóc quá lớn tiếng sẽ quên rầy đinh qua đang trong trạng thái mơ hồ ở bên trong. Mặc dù hạ thần phong dù được sự bất đắc dĩ của chuyện này, nhưng mọi chuyện đều đã được quyết định. đột nhiên anh cảm nhận được sâu sắc về số phận mà lục giao đã từng nhắc đến. Cho dù đường diệp đang âm thầm giúp đỡ, nhưng chiều hôm đó diệp hâm đã bị đưa về cục cảnh sát, tạo điện lấy băng dính trên tủ lạnh xuống và trích xuất dấu vân tay hoàn chỉnh cho dù Diệp Hâm không thừa nhận rằng anh ta đã cùng Đinh Qua giết chết Phùng Vũ Tình, nhưng anh ta không thể chối bỏ được tội danh giam cầm Đinh Qua giúp hung thủ giấu xác. trở lại cục cảnh sát, Phương Phong vẫn gây quản lý của anh ta đã ký tên và rời đi. mặc dù vụ án này đã được phá, nhưng sau này khi vụ án ra tòa thì sẽ lại bị gọi đến thẩm vấn. khi hạn Tần Phong trở về chỗ ở của mình, lẩu dao cũng vừa mới xếp túi từ số thị về, anh ngừng giấu mày. Em đi ra ngoài à? Lục Giao sách túi đồ mua từ siêu thị Vâng, em biết dù sao thì hôm nay Em cũng không có việc gì làm tủ lạnh của anh trống không Nên em đi mua ý tức ăn cho anh Bây giờ tin tức về Lục Giao vẫn chưa lắng xuống Cơn bão trên mạng vẫn chưa qua Thế mà đương sự vẫn có tâm trạng đi siêu thị Nếu như bị người khác nhận ra không biết sẽ thế nào Lục Giao quay đầu lại và hạ thần phong khẽ cao mày. Được rồi, em biết anh đang lo lắng cho em Nhưng em vẫn có thể tính quẻ cho mình mà Em không gặp nguy hiểm gì đâu Trước khi đi ra ngoài Lục Giao đã tự tính toán Đi toàn đường sinh Hơn nữa còn đeo kính đâm lớn và mũ lưỡi chai Thật sự là không có ai nhận ra cô cả Hạ thần Phong khẽ thở dài Lần sau nếu em muốn ra ngoài Chờ tôi về rồi cùng đi với nhau Tay đang cầm đau của Lục Giao Đột nhiên khừng lại Không gần đầu Vâng Cô biết Hạ thần Phong đang lo lắng cho mình vì vậy ngay cả khi cô nghĩ rằng mình có thể tự xử lý được, cô vẫn đồng ý với anh. mau rửa mặt đi, em dọn xong chỗ này nhanh thôi. lục giao biết, trước khi chưa phá án được thì hạ thần phong sẽ ăn không ngon, không ngủ yên. vì vậy lần này nghe nói là đã phá được án nên lục giao đi tìm một bữa thật ngon cho hạ thần phong. khi anh tắm xong, lục giao đã chuẩn bị xong ba món mặn một món canh. chúng có vẻ rất đơn giản nhưng lại cực kỳ ấm cúng. Mà ngồi xuống đi, ăn cơm để ngơi sớm Lục dao cầm bát cơm và đi đến chỗ anh Hà Thần Phong đã tắm rửa sạch sẽ Trông sạch sẽ khoan khoái hơn rất nhiều Nhưng quần thâm mắt màu xanh đen càng thêm rõ hơn Lục dao do dự Thần Phong Cứ có vụ án là anh lại bắt đầu mất ngủ sao? Trước đây Lục dao đã nghe nói rằng Hà Thần Phong có tình trạng này Nhưng khi cô thực sự thấy ăn lo lắng Và mất ngủ vì vụ án buổi tối cũng không ngủ Cô lo cơ thể Hạ Thần Phong sẽ không chịu được người ta được sự lo lắng của cô Hạ Thần Phong đặt bắt đũa xuống Em yên tâm đi Anh đã quen từ lâu rồi Hơn nữa vụ án mà chưa kết thúc Thì bọn anh cũng không thể nghỉ ngơi được Chất lượng giấc ngủ của Hạ Thần Phong Vốn dĩ không được tốt lắm Hơn nữa mấy năm gần đây Còn suy tư quá mức Đây thực sự là một vòng luận quẩn. Lục giao thích anh không muốn nói nhiều Bữa lại về mặt của anh trông rất mệt mỏi Phong cách trang trí nhà của Hạ Tần Phong rất đơn điệu, Căn bản là chỉ có hai màu đen trắng Ngôi nhà trông vắng dường như không một chút hơi người Trong phong thủy, trứng ngôi nhà như vậy bị coi là ngôi nhà thiếu sức sống Toàn bộ căn phòng đều tỏa ra không khí trầm nặng Nếu ở đây, trong một thời gian dài Thì sẽ có ảnh hưởng đến sức khỏe của con người Cho đến khi vụ ăn kết thúc Hạ Tần Phong mới biết chuyện trên mạng của Lục Giao Anh nhìn tin nhắn của Trần Hoa trong điện thoại Trần Hoa gửi tin nhắn lấy lòng Hạ Thần Phong Nói chính mình đã ra mặt bảo vệ lục dao Ngón tay của Hạ Thần Phong Ấn vài cái xuống màn hình điện thoại Và một tin nhắn được gửi đi Ban đầu Trần Hoa nghĩ rằng Tin tức này có thể bù đắp được những sai lầm trước đó Nhưng không nghĩ rằng hình động này Đã nhắc nhở Hạ Thần Phong về việc Chuyện này xảy ra như thế nào Nếu như Trần Hoa không mời lục dao đóng phim Thì làm sao chuyện này có thể xảy ra được Cho nên dù bây giờ Trần Hoa Có lấy lòng như thế nào Thì vẫn là một cú tân bốc trực tiếp vào chân ngỡ Lúc đó Hạ Thần Phong nhớ ra nguyên nhân bắt đầu của chuyện này Tất cả đều là vì sự kích động lúc trước của Trần Hoa Bắt đầu Trần Hoa nghĩ chuyện này là chuyện đã qua Nhưng khi thấy tin nhắn trả lời của Hạ Thần Phong Anh ta thầm than, đồ vô lương tâm Đối với chuyện thế này Nếu Hạ Thần Phong có đó là kẻ thù của mình Thì anh sẽ không từ thủ đoàn để tiêu diệt nó Trời lộc khôn này đã trực tiếp chạm vào nghịch lân của Hạ Thần Phong Lục Giao là người mà Hạ Tần Phong muốn bảo vệ, là người mà anh đặt trong tim, mà trộn lập khôn này không chỉ có ý muốn làm tổn thương Lục Giao, mà còn là người có hành vi phạm tội, chẳng qua bây giờ chưa bị bắt thôi. Nhưng chỉ cần đó là hành vi phạm tội thì chắc chắn Hạ thần Phong sẽ tìm ra chứng cứ và bắt hắn lại. Cho dù bây giờ vẫn chưa có chứng cứ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn muốn làm gì thì làm. Khuôn mặt Trần Hoa hiện vẻ đau xót. Chỉ cần nghĩ đến trước nay mình có tài nguyên gì thì dùng tài nguyên đó Bây giờ tinh thần đã bắt đầu hành động rồi Nhiều tài nguyên của trợ lập khôn đã bị cho dừng lại Mà chuyện bây giờ Trần Hoa có thể làm chính là Lợi dụng mối quan hệ của mình chặn con đường diễn xuất của trợ lập khôn Còn về phần những người đứng sau bông lời bịa đặt về lục giao cũng đã tìm ra được Nhưng Trần Hoa cảm thấy nên giao những người này cho Lý Bách xử lý là thích hợp nhất Gần đây trên mạng đang rất náo nhật Cùng với đó là chuyện của trợ lập khôn và lục dao đã dần lắng xuống, nhưng đột nhiên có rất nhiều tin tức tiêu cực về trợ lập khôn bị tuôn đa, khiến hắn phải tạm thời dừng lại nhiều hợp đồng và công việc, còn chuyện của hoại sĩ Phương Phong cũng bị lộ và tạo ra một trận bão lớn. Nhưng ngay cả chuyện của Phương Phong cũng không đẩy chuyện tiêu cực của trợ lập khôn xuống được, đầu này khiến trợ lập khôn người luôn tự tin đã bắt đầu trở nên cáo kỉnh. Bây giờ trợ lập khôn mới thấy tất cả những chuyện này đều không giống như mình đã từng tính. Mặc dù có chọc giận một số người Nhưng Lý Bách này cũng rất kỳ lạ Cho dù lúc trước lục giao này thực sự đã giúp anh ta Nhưng bây giờ anh ta đang cố gắng chấm dứt hợp đồng quảng cáo của mình Vì một nhân viên cấp dưới Người quản lý của trời lập khôn gần như không ngủ Anh ta chỉ vào cặp quần mắt thâm đen nói Không phải là trước đây cậu từng gặp Lý Tổng của Tinh Thần mấy lần rồi sao Cậu chuẩn bị đi rồi tôi dẫn cậu đến Tinh Thần Đến Tinh Thần làm gì Mặc dù bây giờ mình bị áp chế, nhưng trợ lập khôn không hề có một chút lo lắng nào. hắn nghĩ người đứng phía sau mình sẽ ra mặt giúp mình, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ người quản lý của trợ lập khôn cũng bất tin nhấn và cẩn thận đối với người này, trực tiếp nước mặt. Như đã nói ở trên, nếu cậu không lấy được sự ủng hộ của tinh thần thì hợp đồng nghệ sĩ sẽ kết thúc từ ngày hôm nay. Nghe thấy người quản lý nói vậy. Trần Hợp Khôn vẫn cảm thấy có điều gì đó không được rõ ràng cho lắm Nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu Hắn chỉ không hiểu tại sao công ty lại dễ dàng chấm dứt hợp đồng nghệ sĩ của mình như vậy Chỉ mới có hai ngày thôi mà Công ty không thể làm như thế được Trần Hợp Khôn không thể hiểu Dù nói như thế nào thì hắn cũng là một nghệ sĩ năng nổi Cho dù bây giờ bị công ty lớn chèn ép Nhưng vẫn còn những người hâm mộ hắn Chỉ cần đợi qua được một thời gian Thì mình lại có thể nổi tiếng một lần nữa ý nghĩa này cũng để suy nghĩ trước đây của người quản lý trợ lập khôn nhưng mọi thứ xảy ra sau đó có thể nói là đã phát triển theo một chiều hướng rất kỳ lạ cập trên cũng đã biết bây giờ không chỉ là hợp đồng lao động của trợ lập khôn bị chấm dứt, còn rất nhiều nghệ sĩ của công ty bị ngắn đường bây giờ đã không phải chỉ là muốn đóng băng trợ lập khôn nữa, mà thậm chí có kẻ nào đó đang nhắm vào công ty hòng đánh đổ công ty mặc dù công ty môi giới đứng sau trợ lập khôn là một trong những công ty tốt nhất, ngay cả khi thiếu rất nhiều tài nguyên. Bản chất của thương nhân chính là làm vì lợi ích. Mới bây giờ lợi ích của họ đã bị ảnh hưởng và sự ảnh hưởng này lại do sự xúc nổi, không thức thời của triệu lập khôn gây ra. Cho dù có người đứng do triệu lập khôn, nhưng công ty quản lý của hắn cũng không thể vì một người nghệ sĩ như vậy mà kéo toàn bộ nghệ sĩ của công ty xuống được. Vì vậy, đây là cơ hội cuối cùng để triệu lập khôn đi gặp lý bách. Nếu lý bách nói có thể bỏ qua. Thì dù sao cũng còn có một chút ý vọng sống Còn nếu Lý Bách muốn tiếp tục truy cứu chuyện này Đôi khi có thể bỏ qua một số trận nhỏ Để có thể bảo đảm lợi ích toàn cuộc Bây giờ Người có thể bị bỏ rơi nhất Chính là Trợ Lập Khôn Ban đầu vốn là cây hái ra tiền được nâng trên tay Nhưng chỉ cần không còn giá trị Thì ngay lập tức sẽ trở thành người có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào Trợ Lập Khôn là kiểu người luôn rất trung ngạo, Hắn chưa bao giờ đến từ cảm giác thất bại Hắn không hiểu vì sao người đứng sau mình lại không đứng ra ra mặt cho mình. Người quản lý của chợ Lập Khôn vốn là người không có kiên nhẫn. Nếu không giải quyết được chuyện này, thì sự nghiệp của anh ta sẽ bị ảnh hưởng. Anh ta vẫn còn đang nghĩ vì sao không có ai đến giúp chợ Lập Khôn thoát khỏi chuyện này. Trên đường đi, chợ Lập Khôn nhiều lần muốn lấy điện thoại di động khác của mình ra và gọi điện cho Tam gia. Nhưng người quản lý của hắn đã không còn như trước. Anh ta đã tức giận với việc chợ Lập Khôn tự ý quyết định. Mà mấy vệ sĩ cùng đi theo cũng nghe lời của người quản lý, hoàn toàn ngăn cản những hành động lén lút của Trần Lập Khôn. Dọc đường đi, Trần Lập Khôn vẫn thường nghĩ rằng thu nhập của hắn không thấp, lần nào cũng là đối tượng được tham gia đặc biệt chu cố nhưng lúc này xảy ra chuyện lớn như vậy, phía tham gia lại không có một chút tin tức, hiện nhiên là điều này rất khác so với trước kia. Ban đầu nghĩ rằng gặp Lý Bạch là mọi chuyện rất đơn giản, nhưng lần này đã sai, Mã Thắng chờ lính quản lý bách trực tiếp đứng đà vẫn là khuôn mặt tươi cười như thế nhưng ở đây có ai mà không phải là kẻ lọc lõi đâu rốt cuộc mã tặng có ý gì đương nhiên trong lòng mọi người đều hiểu